các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và cái diễn đàn của câu lạc bộ số 7 đã 2 ngày tình không hoạt động, liệu có phải là sự đe dọa giống như giờ khắc biển lặng trước cơn bão là nhiệm vụ của Tú đen, Mai Thanh và những người khác. Anh cố thuyết phục mình bình an bằng điều hiển nhiên đó mà bất khả. Ruột anh nhộn nhạo đến mức không thể dung nạp thứ gì trong những bữa ăn gần đây nhất. Lúc chạm tuổi đèn báo tin cho anh dù cậu ta chỉ đứng cách nhà của bác và trong bước trật nhờ với công an sở tải em dỏ ra tung tích của Lê Hà hả sống ở phòng 912 toàn đà 8 cách nhà anh ba khối đó là một căn hộ thuê đã được 18 tháng chủ hộ cho biết ông ta cho một người đàn ông thuê chứ không phải Lê Hà tên người thuê là Joê Huỳnh quốc tịch Enia 36 tuổi, trong một nghề nghiệp ở tờ khai tạm trú để là họa sĩ. Anh ta trả tiền thuê nhà đúng thời hạn, đóng lệ phí hàng tháng tại tòa nhà, theo quy định cho hai nhân khẩu mà không gây bất cứ phản nạn gì cho những cư dân của nhà N8. Có một điều kỳ là rằng người đàn ông này sống cùng Lê Hà, nhưng chưa bao giờ người ta chứng kiến hai người ra khỏi nhà cùng nhập Những người bảo vệ và hàng xóm chỉ có thể gặp một trong hai. Thường là khi chỉ ta rời nhà vào một giờ cố định là 4 giờ chiều và quay trở về vào lúc 2 giờ sáng. Theo giờ làm việc của underground, Lê Hạ thường đi siêu thị buổi sáng Chủ nhật và tuần vài lần người ta thấy Johnny Huỳnh chạy thể dục buổi sáng. Họ không có khách khứa không gia tiếp với hàng xóm và thậm chí tổ trưởng tổ dân phố đến bấm chuông để thu một khoản tiền gì đó thì chỉ có thể đứng ngoài cửa mà không bao giờ được mời vào trong nhà. Tê Lê Hà cũng không nằm trong đăng ký tạm chú ở phường. Khi người của mình đến, đúng như dự đoán, không ai mở cửa và em đã phải yêu cầu chủ nhà tới mở khóa. Trong nhà không còn đồ đạc cá nhân. Cặp vợ chồng ma quỷ đã bỏ trốn. Khi túi đen gửi cho anh hình bán thân của Johnny Huỳnh, sao lại từ tấm hộ chiếu dán trên tờ khai tạm chú, Bách cảm thấy hơi trong mắt Anh đã gặp Johnny Huỳnh, chính là gã chạy bộ dáng người nhỏ bé, với cái nhìn kỳ quặc, đánh vào phía anh và mị lần. Vào buổi sáng mà họ bất ngờ gặp cô giúp việc Trần Hoa Liên, đang sách chiếc giò từ chợ về. Cũng là lần cuối cùng bách gặp cô ta. anh đã theo dõi họ ư. Nhưng điều cái anh cảm thấy bất an là một cảm giác lạ lùng đang lên lỏi đến tận tế bảo. Khuôn mặt quen thuộc của hắn, hắn là ai? Johnny Huỳnh và Lê Hà Lê Hà và Johnny Huỳnh Một ám thị mơ hồ nhen lên trong vùng vô thức Khiến trong khoảnh khắc Bách thấy hai bên bán cầu trở nên chỉ đồn Như một chiếc máy tính giả nua bị treo đơ Vì nhận quá nhiều khẩu lệnh Nhịp chân của anh theo bản năng dừng lại trước tòa nhà quen thuộc đà 8 Anh ngước lên giỏ tí gôn phất phơ trên ô cửa sổ gần áp mái Những giỏ hoa đã biến thành Màu bóng đêm ảm đạm Anh băng quả sành Chào người bảo vệ ngồi buồn bã Trong bộ đồng phục xám trì Bước vào thang máy và nhấn số 20 Anh Đôi mặt mị lầm mở to vì ngạc nhiên Vì bất ngờ Rồi nhanh chóng biến thành những ánh sáng Những ánh lấp lánh tươi vui Hạnh phúc và cảm động Anh tìm em ư Anh chỉ nhớ em quá Anh ảo qua cửa ôm trò người bạn gái Trong chiếc váy ngủ màu hồng mềm mại Một mùi thơm ấm áp tỏa ra Từ mái tóc nâu ống Khiến tim anh nhoai lên Sự quen thuộc vườn ẩn gũi Ở vào khoảnh khắc Anh có mỹ lâm trong vòng tay Gợi lên cảm giác kỳ lạ khiến anh muốn khóc Nỗi khắc khoải này không chỉ là thương và nhớ Còn là những ẩn hiện mơ hồ Mà cả quá khứ và hiện tại Đều chưa thể gọi tệ Anh chỉ cảm thấy Cứ muốn giữ mãi cô như thế này Với bầu ngực mềm mại, đang áp lên trái tim anh Dập dồn những dòng ấm nóng Tưởng như chỉ rời tay Là hiện thực này sẽ vĩnh viễn biến thành Một giấc mơ đau đớn tuyệt đẹp Chiều vai sợi bông tuột dần Trên những đầu ngón tay run dày Mùa đông ngõ hầu biến mất Bóng đêm thường êm dịu hơn Và tòa nhà khổng lồ Với những xi măng cốt thép như bay tắp lên tận mây trời bay đang rơi vào khu vườn dù mê ảo trong mùi hương ngọt ngào và dây điệu cuồngxi si ra giết phút giây này bức tưởng vững trái đã tạn thời cách ngắn nghe chuyện hot nhất tại đọc